Giang phù đền mạn. Tác giả Hồ Đình. Giọng kể Huy An. Truyện gì? Kim Linh. Cái được gì? Bí ẩn nào nằm sau lối mòn nhỏ dẫn từ ngôi mộ mới đắp vào thẳng trong căn nhà quạnh. Cái nơi mà đêm đêm nó vẫn vang lên tính chạy đắc kinh kíp đều đang chờ nhận nại. Liệu cái người vợ tội nghiệp đòi nợ hay là còn một sự thật khủng khiếp nào khác đang chờ đợi kẻ ác nhân ở cuối con đường. Kính mời quý vị nghe chi tiết để tận mắt chứng kiến, lưỡi trời long lòng, tuy thưa mà khó lọt này. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể Tuyện ma, trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết của quý vị và kênh của chúng tôi, tôi mời quý vị hãy tham gia mini đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Tuyện ma Lê Huy An. Tiếng giày diếng xuống dòng cối đá nghe buốt tới tận chân răng. Dưới đêm khuya khoắt Chỉ còn trơ đội một cái âm thanh gai người đó Từ sau trái bếp trong nhà của thầy giáo Hùng Hùng ngồi chồm hởm trên nền cạnh tàu Lương áo ướt đẫm mồ hôi Dù trời đêm nay chó bất thổi hiều hiều Hai con mắt anh ta đổ ngậu dáng chặt dù cây cối Tay phải anh ta cầm cái chạy Tay trái đè lên một mớ bột trắng thiếu Đang nằm gọn lộn trong lồng cối Đó không phải là bột gạo Cũng không phải là bột nếp Mà là Một cái mảnh của cái chén xanh cũ Anh ta mới đập bể hồi chiều Giờ phải ra sức nghiền cho nát Cho mình y như phấn vậy Mình thì mới dễ nuốt <cười> Mình thì nó mới len lỗ vô ruột găng mà nó cắt Mà nó cứ từ tử <cười> Hùng dừng tay Đánh con trỏ quẹt một chút bột Đưa lên sôi với ánh đèn dầu tù mù Mồi nhách lên một nụ cười béo sạch Anh ta đưa tay lấy cái gói giấy có gói sẵn một ít bột màu xanh lơ. Thứ thuốc chảy loại mạnh mà chân ruộng hay xài. Rắc nhẹ vô dùng chế bột xanh. Hai thứ bột, một trắng, một xanh, hòa vào nhau, đẹp như tranh dẻ. Sáng. Trong gian buồn sực nứt mùi dầu gió và mùi thuốc bắc. Thắm nằm co ro trên giường. Người cô mộng rét như tàu đá chuối cô. da mặt vàng khè Hai hóc mắt trụng sâu vì cân đau bao tử hành hạ suốt mấy tháng này. Hùng bưng chén thuốc bốc khói nghi ngút bước vô, mặt mũi trư tỉnh, giọng nói ngọt thớt. Mình ơi, dậy uống thuốc nè. Nàng tôi sắc kỹ lắm, canh lửa từ hồi gà gái cho tới bây giờ đó. Tắm cường dậy, tay trung trảy dịnh thành trường. Thấy chồng chất giả, cô ướt nước mắt. Khổ cho mình quá, tôi bệnh hoài vậy. Làm phiền mình lo lắng Tôi thấy có lỗi với mình ghê Hùng ngồi xuống mép giường Ân cần thổi từng bụng thuốc Đưa tận miệng cho vợ Nói bậy không à Vợ chồng là nghĩa tàu khang Tôi không lo cho mình Thì lo cho ai bây giờ Bác sĩ trên tỉnh nói Mình của mình là phải uống thuốc này Mới hết được Mình ráng uống thuốc hết ngang Đắng miệng chút Mà nó mắc gan Nó bổ tị Thấm mở miệng ngầm một mụn thuốc đen ngồm Vì thuốc đắng ghét sọc lên mũi Nhưng lẫn trong đó Có cái mùi Cái mùi gì đó hăng hăng lờ lợ Nó lại lợn cận Y như có cát vậy Cô nhăn mặt tính nhả ra Sao thuốc nai kỳ vậy mình Nó cứ dám dám Lạo xạo như con cát trong họng vậy Hùng vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành Tay kia ruốt nhẹ lưng cho vợ Nhưng ánh mắt anh ta thì lạnh tanh, không chấp À, cặn thuốc đó mình Thầy thuốc dặn là cái xác thuốc đợt này xoay nhiễn Cho nên để uống luôn cho nó thấm vô bao tử Trán cái dích rét cho mau lạnh Thuốc gia truyền non dậy rớt, hơi khó nuốt một chút Mình ráng đi Thương, tôi thương mà, uống cho hết đi, nghe Nghe chồng nói chữ thương, lòng thấm mềm nhũng Cô nhắm mắt Cố gồng mình nuốt cái ức Thứ nước thuốc đen ngồm Cùng máu bột xanh sắc lẹm Trôi tuột qua cổ họng Bắt đầu hành trình đi xuống Truột gan của người đàn bà tội nghiệp Hùng nhìn cái ít hầu của vợ Chạy đến chạy xuống Anh ta hài lòng đứng dậy Lấy cái khăn lau miệng cho cô <cười> Giỏi quá Nằm nghỉ chút đi cho thuốc nó ngắm Chiều nay tôi sẽ dậy về sớm Tôi nấu cháo cá lóc cho mình ăn ngang Hùng quay lưng bước ra nhà trước Bỏ lại thấm nằm đó Với cơn đau âm ỉ Bắt đầu nhen nhốn trong bụng Mặt trời bắt đầu ngã bóng xuống tràn dừa nước Bên kia sông Hắt cái màu đó quạch vô hiên nhà Gió dịu thổi thốc vô buồn Mang theo luồn hơi mặn mội của con nước lớn Nhưng cũng không làm dịu đi được Cái nóng đang nung nấu trong truột gan của thấm Mấy bữa nay Cô thấy trong người lạ lắm Cái bụng nó không đau kiểu đau bao tử bình thường, mà nó đau như có ai cầm nắm cát trộn dâm bụt gai mà trà sát vô thành trụ. Cứ mỗi lần cơn đau quặng lên là cô phải cắn chặt môi tới bực máu, tay bấu vô chứa manh để không lên trạch tiếng. Thắm sợ mình trên là sẽ làm phiền tới chồng đang chấm bại ở trên nhà trên. Hùng làm việc trí ốc, cần yên tĩnh. Cô là vợ không giúp được gì thì thôi đây làm chủng chủng. Thẩm nằm co quắp như con tôm luộc, mồ hôi giả trà ướt đầm cáo bà ba của mẹp. Cậu muốn ói, cổ họng cứ cảm thấy ngứa ngấy đận cặn. Cẩm trán dậy, cầm cái ống nhổ ở dưới gầm giường, ọc ra một ngụm vàng khè lẫn mấy sợi máu tươi. Thẩm chống tay xuống mép giường, định đứng dậy mà hai cái chân buổng trúng như cọng bún tiêu. Cô tái ập xuống nền gạch lạnh ngắt. Cú ngã làm trụt gan của cô sóc lên đau đến người. Nhưng Thắm không dám nằm lâu. Cô cắn răng, dùng hai cùi chỏ lít từng chút một ra phía cửa bùn hướng về cái cháy bếp sau hè. Xuống tới bếp, Thắm mừng hấm khi thấy cái bếp cà trạng vẫn còn ủ thang hồng từ hồi trưa. Cô trung trùng nhóm lửa. Mấy tên củi khô bắt lửa đổ tách tách. Ánh lửa bập bùng sôi trỏ cơn mặt hốc hát Xanh chành như tàu đá chuối của thấm Cô do gạo đổ nước Bắt cái nồi gan lên bếp Mọi động tác thường ngày Chỉ làm loáng một cái là xong Nhưng bữa nay Sao mà nó nặng nề Khó khăn quá đổi tay cô cầm cái giám múc nước Mà nó cứ trung lên bật bật Nước dăng tung tớ ra ngoài Ước mềm cái giặt áo Nồi cơm bắt đầu sôi Nước cơm trào ra, chạy xuống thang nóng nghe cái xèo. Bỗng dưng, một cơn đau dữ dội, đau hơn tất cả những lần trước cộng lại, thọc thẳng từ do dày lên tới tận cuốn hỏng. Nó như thể có hàng ngàn mảnh dao lam đang xoay ở trong bụng của thấm. Thấm ôm bụng, ngã giật xuống nền đất nền của dành bếp. Máu từ miền cô trào ra, ọc xuống nền đất đen đúa đỏ lợn. Cô nằm đó, mắt vẫn mở trào tráo, nhìn lên cái nồi cơm đang sôi sụt sụt trên bếp. Nắp nồi nhảy lên lạnh cạch theo nhịp nước sôi. Cô muốn đưa tay mở nắp nồi cho cơm được trào, mà cái tay của cô nhấc lên không nồi nữa rồi. Trong cơn mê sản cuối cùng, Thẩm nghe tiếng chép rẹt xẹt của Hùng đi từ nhà trên xuống. Cô mừng quá, mắp mấy mội. Mình ơi... Chính... Hùng hiện ra ở cửa bếp Anh ta đứng sừng sừng Ngược sáng Cái bóng đổ dài trùm lên người thắm Hùng không chạy lại đỡ vợ Anh ta đứng đó Khoanh tay nhìn cô đang dậy chết Cương mặt lạnh băng Không chút cảm xúc Hùng nhìn dục máu đen ngộp dưới đất Nhìn đo mắt trận trừng của vợ Rồi thông thả bước tới Ngồi xồm xuống Hùng đưa tay sờ lên người thắm Bàn tay anh ta lạnh ngắt Mình Đi thanh thản nghe Đó là câu nói sau cùng thắm nghe được Cô ráng mở to mắt để nhìn mặt người chồng lần cuối Để cắt cốt ghi tâm Rồi cô đi Hơi thở tắt liệm Nhưng đôi mắt của Thấm thì không thể nào nhắm được Con ngươi đục ngầu dán chặt vô cái nội cơm Vẫn đang sôi lịch bụp trên bếp rửa Như thiết trẻ bữa cơm chiều chưa kịp dọn ra cho chồng Đám tang cụ thắm diễn ra ngay trong đêm đó Cấp trúc và còn lẹ tới mức hàng xóm còn chưa kịp hay tin gì hết Hùng bụ lưu bụ loa lên rằng Vợ bị trốn gió độc, chết bất đắc kỳ tử Dân trọng xóm, thương tài giáo hiền đành Mà quá vợ sống ai cùng tới phụ một tay Anh ta cao khóc giật giả bên xác vợ Nước mắt ngắn dài kể lễ công đức của thắm Mấy bà hàng xóm thấy cạnh đó cũng sụt sùi theo Chiếc miệng than trời không có mắt Nở chi lịa tôi lứa xứng đôi Tới giờ tẩm liệm Mấy người lớn tuổi trong xóm lui ra ngoài Để người nhà làm vệ sinh cho người chết lần cuối Hùng xung phong làm Anh ta nói muốn tự tay tắm rửa thay đồ cho cô Ai cũng khen anh ta sống có tình có nghĩa. Đâu ai về, Hùng chỉ muốn kiểm tra kỹ coi có dấu vết gì bất thường để lại trên người của vợ hay là không. Trong buồn liệm, chỉ có ánh đèn cày leo rét cháy. Hùng lấy căn ấm lau sạch dít máu trên mép cho thắm, thay cho cô một bộ đồ mới nhất mà cô để dành chưa chắm mặt. Xong xuôi, Hùng nhìn gương mặt của vợ, đôi mắt thắm vẫn mở trào tráo, nhìn trân trân lên trời. Cái nhìn vô hồn mà nó quán hận Hùng hơi trợ người Anh ta đưa tay vuốt dọc sóng mùi xuống Để khép mắt cho cô Ngủ đi thầm Hết nợ rồi Ngủ đi Hùng vuốt một cái Mí mắt thắm khép lại Nhưng khi anh ta vừa nhấc tay ra Chưa được ba giây Mí mắt cô ta lại từ từ bật mở lệnh Con người đục ngầu xoáy nhẹ một cái Nhìn thắng vô mặt Hùng Hùng giật mình luôn là một bước Anh ta nuốt nước miếng Trấn ăn mình là do cơ gần co trút lại thôi Hùng bước tới Dùng ngón cái và ngón trỏ Đem mạnh lên mí mắt của Thắm Giữ chặt một hồ trong Nhắm lại Nhắm lại giúp tao một cái đi Mở ngoài yeah. Anh ta nghiếm trăng càng két Cảm giác giữa ngón tay Trong mắt của Thắm cứng ngắt như hòn bi de Nó lạnh lẹo thấu xương Hùng đếm thầm tới 10 rồi buông tay ra Miếng mắt thắm lại bật mở Lần này nó còn lớn hơn lúc nãy Ánh nhìn trân trối Như muốn xoáy sâu vô tâm càng đèn tối của người chồng Hùng tức khí Tính lấy đồng xu đe lên mắt cô Thì bất chật cánh tay trái của thắm Nãy giờ đang để xu tay thân người Bỗng nhiên co giật một cái Hùng chưa kịp định thần Thì bàn tay đó đã báo chặt đáy cổ tay anh ta Đang để gật đó Nằm ngón tay đạch ngắt Cứng đờ như gọng kiệm sắt Siết chặt ráy cổ tay của Hùng Mỗng tay thấm tím tái Bấm sâu vô da thịt của Hùng đào điến Hùng la lên một tiếng tất thành Nhưng đã kịp thời bụm miệng lại Anh ta quản hồn nhìn xuống Bàn tay thấm nắm chặt cứng Gần xanh nối lên chẳng chỉnh Trên mưu bằng tay giật nhạt Anh ta cố gỡ ra Dùng hết sức mình mà bẻ từng ngón tay một Một ngón tay Hùng bẻ ra Kêu lên chẳng rắc Nhưng vừa buông ra thì nó lại trực trậu quắp lại Và thịt thấm lúc này nhợt nhạt, lạnh buốt như con cá chết sinh Chạm vô tới đâu là nổi gai ốc tay đó Hùng toát bồ hôi hụt Anh ta phải dùng cả hai tay Lấy chân đạp lên thành trường làm điểm tựa mới giật được tay mình ra Trên cổ tay của Hùng In hằng nằm giống ngón tay bậm tím rõ mộp mộp Hùng thở hồng hồng, tim đập thành thịt Anh ta nhịn căng căng vô sắc trợn, thẳm vẫn nằm định, mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng cái tay thì buông thòng xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa, có tiếng bà Bảy hàng xóm gọi vọng vô. "Thầy hồn ơi, xong chưa thầy? Tới giờ nhập quan rồi thầy ơi." Hùng lập đực lấy cái khăn trắng phủ lên mặt vợ để che đi đôi mắt không chịu nhắm. Anh ta trùng trùng kéo tay áo, chạy đi chết bầm trên cổ tay của mình, rồi nói giọng ra, giọng còn thoáng chút quảng sợ. Dạ, dạ xong rồi thứ bảy. Đám ma sông xuôi cũng là lúc trời sập tối. Khách cứu dậy hết, căn nhà rộng tên tan, chỉ còn lại mình Hùng với cái bàn thờ nghi ngút khỏi nhà. Đêm đầu tiên, dắn hơi người vợ Hùng không thấy buồn, mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái cánh nặng cũng được trút bỏ. Anh ta tưởng tượng tới cảnh trước con lan về, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khùng, tiền bạc trúng trĩnh, tương lai sáng lạng, đang chờ mình. Hùng mệt mỏi đeo lên giỏng nằm đung đưa ở nhà trên, mắt liêm diêm tính ngủ một giấc cho lại sức. Không gian yên ắng lạ thường, đến nỗi tiếng thăng lăng chết miệng trên trần nhà, cũng nghe rõ mồm bột. bỗng nhiên, Có tiếng động giang định, Hùng bởi mắt, tiếng động phát ra từ dưới bếp. Cái âm thanh đó quen lắm, nó giống y hệt cái nắp nồi đang nhảy múa trên miệng nồi khi nước cơm sôi trạm. Hùng nhíu mầy, bếp nút hồi chiều đam đám xong, mấy bà hàng xóm đã dọn dẹp sạch trơn. Trò thang cũng tưới nước tắt ngấm rồi, làm gì còn ai nấu nướng giờ này? Anh ta ngồi chạy sọ chép đi tròn trén xuống bếp. Càng tới gần, tiếng động càng tròn. Hùng đứng gần lại ở ngạch cửa bếp, nín thở nhìn vô. Bếp tối thùi, nhưng nhờ ánh đèn từ nhà trên rội xuống, Hùng thấy lợi mờ. Cái bếp ca tràn, lạnh ngắt, nằm trọng chợ ở góc. Trên bếp không có lửa, cũng không có nồi niu son chảo gì cả. Hùng vừa tính quay đường đi, thì tiếng động chàng lên. Lần này là ngày sát bên ta em ta, rõ mồm một và đanh gọn. Hùng giật bắn mình nhìn lên cái chạm chán. Cái nội gan đang úp ngược, bỗng dưng, rung lên mật mật. cái nắp dùng rất xuống sàn một cái kẹt, xoay vòng vòng mấy cái, rồi nằm im ngay dưới chân của Hùng. Hùng đứng chết trận, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Anh ta nhìn cái nội gan đen thui trên chạm. Trong bóng tối lợt mở, Hùng thấy từ miệng cái nội úp ngược đó, có một dòng nước trắng đục như nước cơm đang từ từ trĩ ra. Nhỏ xuống đất từng trọt, từng trọt một Không luôn lại, đụng phải cái cột nhà Trong không khí thoang thoảng có mùi cơm sôi chín tới Nhưng lẫn trong đó là cái mùi tanh Cái mùi tanh của máu tươi và mùi của thuốc bắt hàng thắt Anh ta nhớ lại ánh mắt trân trối của vợ đốt chịu Nhớ cái bàn tay lạnh ngắt bóp chặt cái cổ tại anh ta Trong lòng bất giác dậy lên cơn sống dữ Đúng 49 ngày của thắm Hùng làm mâm cơm chay cũng kiến qua loa cho phải đạo, rồi dội dàng dọn dẹp bàn thờ cho gọn. Nhàn chưa tàn nửa cây, anh ta đã lật đật đi thay đồ, sức dầu thơm, nổ mấy chiếc xe mới chạy ra bến xe quyền để đón làng. Làng là cái miệt dương, nhưng lên Sài Gòn là móng tay móng chân được vài năm. Cái nếch thành thị nó ngấm vô người nên ninh sành điều đắm. Tóc uống đòn chàng que. Môi son đỏ chót Móng tay đắp bột dài hoàng Đính đá đắp lánh Vừa bước chân vô cái sân gạch nhà Hùng Lan đã nhăn bặt Lấy tay phẩy phẩy trước mũi Hồi ơi cái gì mà buồn hiu hát dạy Hùng Xung quanh toàn cây dưới cối Mũi mộng thì ghê Em nói rồi Bán quýt ở đây lên thị trấn mua cái nhà lầu ở cho sướng Chùi rút chi cái xứ khỉ ho Cò gái này không biết nữa Hùng cười xoa Xách cái vali hường phấn của Lan đi vô trong nhà <cười> Thôi mà cưng Nhà này đất hương quả Bán đâu có đặng Với lại nhà tường mới xây kiên cố Rộng rãi mắt mẹ muốn chết Cưng về đây làm bà chủ Muốn sửa sang gì thì tùy ý cưng hết Nghe tới hai cái chữ bà chủ Mắt làng sáng trở Cô ta ngít vài một cái Rồi ông ẹo bước vô Cái tướng đi đánh hông xà xà Tiếng quốc cao khót gõ xuống nền gạch Nghe cộp cộp đánh đảnh Phá tàn cái không khí ưu tịch của ngôi nhà Vừa vô tới phòng khách Lan bóng khừng lại Khi thấy cái bàn thờ của Thắm Vẫn còn nghi ngút khói Cô ta chỉ trở Ủa, cái bà vợ Vợ trước của anh á hả Sao hình thờ nhìn trừng trừng ghê quá à? Anh vợ cái bàn thờ này ra nhà sao Hay là đem gửi cho chùa dùm em đi Em yêu bông dìa lắm Tối đi ra đi vô thấy bà nhìn chắc em xỉu quá à. Hùng hơi chọc dạ, liếc nhìn dưới ảnh vợ. Trong khó nhang mờ ảo, đôi mắt thấm trong hình dường như đang liếc xéo qua lan thiệt. Anh ta nuốt nước biến vỗ dài làng. Được rồi, được rồi. Để dạy bữa anh tính cho. Giờ em vô buồn nghỉ ngơi đi. Đi xe cả ngày chắc mệt lắm rồi ha. Làng để cửa bước vô trong buồn ngủ. Căn buồn trọng, lót gạch men trắng. Giữa buồn cái cái giường gỗ bóng đoán. Đây... Là cái giường cưới của Hùng với thắm hồi xưa. Cũng là nơi mà thắm nằm liệt giường mấy tháng trời trước khi chết. Lan nhìn quanh, biểu môi chày bài mấy cái trèm cửa màu cháo lồng và mớ mùng mệnh cũ kỵ ở trong cốc. Cô ta đi tới tủ quần áo, mở ra. Mùi dầu gió, mùi thuốc bắt và cái mùi ẩm mốc đặc trưng của người bệnh lâu ngày sọc ra làm cho Lan ho sù sù. Trời ơi, trời thần ơi á. Đồ đạc gì mà thúi rùm vậy nè Anh chưa quăng đi hết luôn hả Lan vừa nói Vừa thò tay lồi mấy bộ bà ba cũ mềm của thắm Quăng chương dại xuống sàn nhà Y như nồi dẻ Hùng đứng trân người Nhìn mất quần áo của giờ cũ bị quăng đun tùng Anh ta nhớ tới cái đêm thắm chết Cô cũng bận bộ đồ màu này Tự nhiên da gà của anh nổi lên từng chậm Hùng tính cản Lan Nhưng sợ cô bồ giận Nên lại thôi em, ừ, em cứ dọn đi, cái nào không xài thì đốt bỏ Lan hất hàm Đốt hết chứ xài gì ba cái thứ này, xui xẻo thấy mộn hả Dọn dẹp một hồi, Lan nhảy tốt lên cái giường cổ Nhúng nhúng mấy cái để thử đồ êm Cái giường gỗ cũ phát ra tiếng kêu càng két khô khóc Nghe như tiếng xương khớp của người già dặn dẹo Lan nằm dài ra, dàng tay dặn chân hết cả cái giường Cười hỉ hả. Được cái giường này gỗ tốt nè, nằm mát lưng. <cười> Thôi, giữ lại cái xác giường đi. Còn nệm với chiếu á, anh đem quăng hết cho em. Chiều em kêu người chở cái nệm mới với bộ ra lụa dìa, trải lên nằm cho nó sướng. Hùng đứng ở ngay cửa buồn, nhìn lang nằm ngay chóc cái chỗ mà thấm từng nằm co khóc trên trị mỗi đêm. Cái gián đang nằm rửa, tay chân gian rộng, hở hình đầy sức sống. Nó đối lập hoàn toàn với hình ảnh con tâm lục cô quắc cô queo của người vợ quá cố Đêm đó, Lan ngủ lại nhà Hùng Căn buồn được thay bộ ra giường trắng tinh Tâm phức mùi nước xả giải mà Lan mới mua Hùng nằm bên mép trong sát chách tượng Còn Lan nằm ở mép ngoài Hai người hí hững mây mưa một chập rồi lăn ra ngủ Đêm dậy khuya, công gian tỉnh mịch như tợn Làng đang ngủ ngọt thì tự nhiên thấy lạnh. Cái lạnh không giống kiểu gió máy hay là máy lạnh, mà nó buốt những cái kiểu ai áp cục đất đá lên nhà thịt. Làng trùng mình kéo cái mệnh đắp ngang ngực, nhưng vẫn thấy lạnh. Cái lạnh đó từ dưới lưng truyền lên, thấm qua lớp nệm dày, ngắm vô tận trong xương tuyển. Làng mơ mạng, mắt nhắm mắt mở. Cô ta thấy trống trải quá, muốn quay sang ôm hồn cho ấm trùng bóng tối lập bật, làn quờ tay sang bên trái. Tay cô ta chạm trúng vào cái lưng áo của Hùng. Hùng đang nằm nghiêng, quay mặt vô kết tự, ngủ say như chết, tiếng đều đều. Làn nhích lùi qua, tính nép sát vô lưng của gã chồng hợ, nhưng đã quá. Làn hoài mà không sát được vô người của Hùng. Trở càng, tay cô ta chạm được lưng Hùng. Nhưng cái phần bụng và ngực cô ta Lại bị cản bởi một vật gì đó Nằm trên ịnh ngay ở giữa Làng bực bội Bàn tay cô ta lần mò trong bóng tối Trượt xuống khoảng trống giữa cô ta và hụt Ngỗng tay làng chạm phải một bề mặt Ước nhẹp Nó mềm mềm, nhũng nhũng Lại trơn tuột Làng trút tay lại Rồi tò mò sờ thứ ra một lần nữa Cái cảm giác Y hạch như sợ vô miếng thịt heo Để ở trong tủ lạnh lâu ngày Nó vừa nhớt vừa lạnh thấu sư Làng lần lần bón tay Dọc theo cái vật đó là nín thở Tim đập tinh thịt Cô ta tráng căng mắt nhìn kỹ Cái vật đang nằm chen giữa cô ta và Hùng Trên cái nền ra giường trắng toát Làng thấy một khối đen thuộc lù Nó là một người đang nằm co quấp Cũng trò y như cô Tùng Quay rưng về phía làng Mặt ướp vô lưng Hùng Máy tóc dài bếch bát Xỏa tung trên khối Cái lưng của người đó ốm nhôm ốm nhách Làng buông hét lên Mà cái miệng cứng đờ lưỡi điếu lại Cô ta cảm nhận được hơi lạnh Từ cái khối đen đó Tỏa ra phá vô mặt mình hầm hầm Lạnh tới mức lòng mi của làng Muốn trong bằng Bỗng nhiệt Cái khối đen đó cửa quậy Nó từ từ dội cái chân ra Cái bàn chân lạnh ngắt Ước sụn nước đập trúng vô bắp đùi trần trùi của làng Một cái chạm nhẹ hẹo thôi Mà làm Lan y như bị điện chật Lan thấy cái đầu tóc rối nụi đó Từ từ quay về phía của mình Lan hét đến một tiếng tức tành Cô ta dùng dậy lăn đồng đốc xuống giường Tay chân quò quạo loạn xạ Bò lù ra sát cửa phòng Hùng đang ngủ say Bị tiếng hét làm cho giật mình Anh ta bật dậy Mắt nhắm mắt mở ra bài hại Cái gì? Gì vậy? Ăn trộm hả? Có mà, có mà anh Trên giường, trên giường, trên giường có, có người kìa Làng trú lên Chỉ tay trung đẩy bẫy về phía cái giường Hùng quảng hồn đưa tay Bật cái công tắc đèn trên trách Ánh sáng trắng loạ tràn ngập cả căn phòng Hùng nhau mắt nhìn quanh Cửa phòng vẫn đóng kính Cửa sổ gài chốt đàng hoàng Trong phòng chỉ có anh ta chạy làng Đang ngồi co trò dưới đất Mặt các con còn chọt máu Trên giường trống trợt, không có ai hết Em... Em nằm mơ hả Lan? Làm gì có ai? Hùng thở phào, tính bước xuống đỡ Lan chạy Nhưng Lan lắc đầu quậy quậy Mắt cô ta vẫn dán chặt vô cái giường Miệng lấp bắp không không, không, không phải mơ đâu n Nó nằm trên giữa tôi với anh Lạnh ngắt à Nhìn kìa, nh nhìn cái chỗ đó kìa <cười> Hùng nhìn theo ngón tay Lan chỉ Anh ta chết sực trên tấm trải giường màu trắng tinh mới thay hồi chiều. Ngay chính giữa chỗ Khùng và Lang nằm có một vệt nước lớn sẫm màu. Vệt nước đó không lăn lổ vô định, nó in hẳn rõ mồn một hình dáng của một người đang nằm co khóp. Chỗ này là cái đầu tròn vo, chỗ kia là cái lưng cong cong và chỗ kia nữa kìa là hai cái chân đang co lại sát bụng. Vệt nước đen ngòm, xanh xanh y như là nước sình và nước cơm trộn lẫn vào nhau. Và từ trong dạch nước đó Mấy cổng tóc dài đen nhánh Bếch dính lại với nhau nằm trọng chợ Và kinh khủng hơn Cái mùi tanh tửi và cái mùi thuốc bắt Bắt đầu bốc lên nồng đắng Huân đứng như trời trọng Hai chân trung cầm cặp Anh ta nhận ra Cái tư thế nằm đó Y hình cái tư thế của thắm Ở những ngày cuối đời Nằm co ro chịu đựng cơn đau thấu tận trời xanh Cái nắng chiều miền Tây Hắc hiu trớt xuống mấy tàu lá dừa, nhộm vàng cả cái bến sông. Trong khi nhà người ta thì khói bếp đã lên nghỉ ngút, thơm lừng mùi cơm chiều, thì cái nhà bếp nhà Hùng vẫn lạnh tanh. Chỉ nghe tiếng cua trổn trảng của son nội và tiếng càm tràm đanh đạnh của làng. Trời đất ơi, cái bếp gì mà dơ hay, kiến dáng không hả? Nấu nướng kiểu này chắc thúi móng tay tôi hết quá. Làng vừa nhăn nhó, vừa dùng hai ngón tay kẹp cái trế nội. Cảm bóng tay đắp bột dài ngoặn dướng díu Làm rớt cái nắp xuống đất Cô ta chép miệng Lấy chân đặt cái nắp vô cốc Từ nhỏ tới lớn Làn có biết nấu nướng gì đâu Lên Sài Gòn toàn ăn cơm tiệm Vậy đây làm bà chủ Mà Hùng đã hứa hẹn đâu không thấy Chỉ thấy ngày nào cũng phải chù vô cái xó bếp ám khối đen thui này Hùng đi dậy về Nhưng chiếc xe trước sân Bụng đói mèo Anh ta bước vô nhà Hinh thích cái mũi Tìm kiếm mùi thơm của đồ ăn Mà chỉ nghe toàn là cái mùi khét đẹp. Lan, em nấu cái gì mà nó khét, nó khét đẹp vậy Lan? Lan từ dưới bếp đi lên, mặt mày quà quà, tay còn cầm cái giá múc cành. Cơm nó hơi khét chút xíu thôi làm gì dữ vậy? Nè, dọn ra rồi á, anh vô ăn đi. Bữa nay em nấu canh bầu với tiếp rang. Mầm cơm dọn ra trên cái bàn tròn giữa nhà. Tổ canh bầu lỏng bọc nước, mấy miếng trầu cắt bự như cục gạch. Còn tiếp răng thì cột đèn con đỏ nó chảy xém hết mấy cái rồi. Hùng nhìn mâm cơm mà ngán ngẩm tới tận cổ. Anh ta nhớ lại hồi xưa. Giờ này đây là tấm đống dọn mâm cơm nóng hổi rồi. Cá khô lên màu cánh trắng, canh chua bông súng bốc khói nghi ngút. Hùng ngồi xuống và miếng cơm vô miệng, cơm dừa nhảo dượt khác, nhai sượng trân trong họng. Anh ta chẳng nuốt Chàng miếng canh bầu vô cho dậy trôi. Nhưng khi vừa hấp một muỗng canh, Hùng đã phải phun cái phèo ra mâm, mặt đỏ gây. <cười> Trời đất ơi! Em tính giết anh hả Lan? Canh gì mà mặn chắc như nước biển vậy? Bộ em bỏ nguyên hũ muối vô đây hay gì vậy? Lan đang gấp con tép, nghe Hùng la, thì giật mình rất đôi đũa, cô ta cũng nổi quạo. Mặn thì chàng thêm nước sôi vô ăn đi. Người ta nấu cực khổ không khen đựng tiếng, hỏi ra là chê. Tôi là vợ anh Chứ không phải con ở đâu Là lối ôm sờm hoài vậy Hùng văn mạnh cái chén xuống bàn Cơm văn tuồn tué Vợ cái kiểu gì mà nấu nồi canh cũng không xong Em nhìn lại em coi Móng tay móng chân thì dài hoàng Son phấn thì lè rẹt Còn động tay vô diệt nhà Thì than ngắn thở dài Hồi đó con thấm nó bệnh liệt dược Mà nó còn tráng lết xuống bếp nấu cho anh bữa cơm đàng hoàng Em coi Em có bằng cái móng chân của nó không vậy Nghe nhắc tới tên vợ cũ Làng tím mặt Cái tự ái của đàn bà nổi lên cuộn cuộn Cô ta đứng dậy Xù cái ghế ngã tổng độc Ờ tôi giỏi tôi tệ Bà thắm coi là lại nhất á. Bà giỏi vậy sao để bà chết tức tử vậy hả Anh ngon á, thì xuống dưới ăn cơm bà nấu đi Nói xong Lan dùng dằn bỏ chạy vô trong buồn tắm Đóng cửa cái rầm Tiếng nước xối ao ao dọng ra Xen lẫn tiếng khóc tỉ tê của cô vợ trẻ Hùng ngồi đó tức anh ách cái lọc cực Anh ta bực bội đứng dậy, đá cái chân bàn một cái rồi lững thững đi ra hàng ba. Ngoài trời tối đen như mực, gió sông thổi phần phật làm mấy tàu lá chuối va vào nhau kêu xào xạc. Hùng ngồi đó, mắt nhìn mông lung ra cái bến sông tối tuổi. Anh ta nghe tiếng ẩn ươn kêu ở dưới mương, nghe tiếng mái chèo khu nước của ai đó đi rồi cả đêm từ xa lại. Bỗng nhiên, hùng khịch khịch mũi. Trong gió Con cái mùi gì nó thơm lắm Cái mùi quen thuộc tới mức Làm nước miếng trong miệng anh ta ứa ra Mùi đường thốt nốt Thắng nước màu Mùi nước mắm nhĩ cá linh Sôi liêu treo trên lửa tàn Cái mùi tiêu sọ đập dập cây nồng Hùng ngạc nhiên Cái mùi này y chang cái mùi cá kho Mà thấm hay là ngày xưa Anh ta nhớ tắm có bí quyết kho cá Là lọt mấy đá mía ở dưới đáy tổ đất Cho cá ngọt và không bị khét Rồi rắc thiệt nhiều tiêu sọ và hành lá sắc nhuyễn trên trên mặt Cái mùi thơm này không lẫn đi đâu được Hùng quay đầu nhìn vô nhà Đèn đút giận sáng trừng Chắc đang biết lỗi rồi Lén xuống bếp co lại nồi cá để chuộc tội để mà Hùng nghĩ bụng Đàn bà con gái hay giận lẫy Nhưng cũng dễ làm quệ Anh ta bước vô nhà Lăng ơi Xong cho em Anh đói quá rồi nè Lan ơi Hùng gọi giới vô cứ buồn tắm bật mở Lan bước ra Mặt mũi còn ướt mềm Mắt hơi rõ Cô ta nhìn Hùng Thấy chồng đã dịu dọng Thì cũng nguôi quay phần nào Xong gì mà xong Tôi rửa mặt cho tỉnh táo thôi Hùng chỉ tay dịp phía cái bàn ăn <cười> Thôi Giận hận cái gì nữa Em mua cá kho ở đâu mà thơm dữ vậy Hay là em mới kho đó Làng ngơ ngát nhìn theo tay của Hùng Trên cái bàn tròn Mâm cơm hồi nãy đã được dọn dẹp gọn gàng Cái tổ canh mặn chắc Và dịa tép rang cháy khét Đã biên bất tiểu Thay vào đó là một cái tổ đất nung màu nâu sẵm Đang bốc khói nghị ngút Đặt chém chệ ngay giữa bàn Bên cạnh nồi là cơm đã được Xới tơi xốp, trắng tình Hạt nào ra hạt nấy Làng trổ mắt Ủa, tôi tưởng anh đi mua gì vậy chứ Tôi ở trong buồn tắm nãy giờ mà Hùng cười khảy, nghĩ giờ mình làm bộ để trừ giá. <cười> thôi cô nương, đừng có diễn nữa. Nhà có hai vợ chồng, em không làm, không lẽ ma làm. Mà công nhận nghe, em nềm nếm khéo thiệt, y hệt như... Anh ta tính nói y hệt con thắm nhưng kịp thắng lại, sợ Lan sẽ nổi điên một lệch nữa. À, thôi, ngồi xuống ăn đi, anh đói trả ruột rồi. Hai vợ chồng ngồi xuống bàn, cái tổ đất nóng hổi nước kho cá sơn sệt mọc cánh dáng, bóng lượng mỡ, sôi lăn tăng lập bập. Mấy khứ cá lốc đồng chắc nịch nằm xếp lớp, bên trên trắc tiêu đen và hành lá xanh ùm um. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên làm Lan quên cả thắc mắc Cô ta cũng đói meo từ trưa tới giờ. Lan xới cơm, cơm dẻo quẹo, thơm mùi lá dứa. Cô ta trang bụng nước cá kho vô chén, cấp một miếng cá bỏ vô trong miệng. Ôi, ngon bá chép bồ chép luôn anh ơi. Cái gì mà thịt dai thấm da vậy đéo ngậy luôn hả? Lan vừa nhai, vừa khen tắm tắt. Hùng cũng cấp đi lệ Miếng cá đậm đà tan trong miệng. Vì mặn ngọt vừa phải, cây nồng của tiêu làm ấm cá bụng. Hai vợ chồng cấm cuối ăn, không ai nói với ai câu nào. Chỉ nghe tiếng nhai ngồm nghoàng già đính hút nước cá rột rẹt. Nồi cơm vừa đi một nửa, cái tổ cá cũng chỉ còn lại nước xanh sạch dưới đáy. Lăng đang nhai miếng cơm cuối cùng chan đẫm nước cá khó, cô ta nhai ngấu nghiến con miệt, bỗng dưng, răng cô ta cắn phải một cái vật gì đó cứng cứng và dai. Lăng ngừng lại, cô ta nhíu mày, lấy lưỡi đảo đảo vật đó ở trong miệng. Nó trông cứng như sạn hay xương cá mà nó hơi dai. Hơi dẻo, lạo xạo như miếng sụn nhưng mỏng hơn. Gì vậy? Sẵn hả? Hùng ngẩn lên hỏi, miệng vẫn còn dính tìm đem mỡ cá. Làng nhả cái vật đó ra lòng bàn tay trái đang xòe sẵn. Hình như xương dâm hiện sao á. Mà nó kỳ cục lắm. Dưới ánh đèn đáng tróa, vật thế là nằm trống chơi dưới lòng bàn tay làng ướt át nước miếng và nước màu kho cá. Làng ghé mắt sát cho nhịp. Hùng cũng trộn qua ngó Đó không phải là xương cá Cũng không phải là hạt sạn Đó là một cái móng tay Một cái móng tay của người lớn Còn nguyên dạng hình trụ Nhưng nó không trắng Cũng không có hồng hào Nó có màu tím ngắt Tím như trái mông tơi chín rụt Cái móng tay đã bị nấu chín Mềm nhũng ra, cong quẹp Và kinh củng hơn Ở phần gốc móng tay Nơi đáng lẽ dính chặt vô da Vẫn còn lũng lẳng Một miếng thịt nhỏ xíu Bày hay Nát bấy Như ai đó Dùng kiềm Dịch Đứt ra khỏi con tay đang bụng miệng Trần mắt ối Trao chân tầng cổ học Cô ta phun tuyệt mớ cơm Đang ngay ở bàn trà Mặt mày xanh lẹ Như tầm thái chuối cái Cá mông tay tài... Mông tay Hùng nghe tới đó Thì trụng trời tay chân Anh ta nhìn vô Cái tổ đất giữa bàn Cái tổ cá khó hồi nãy Còn thơm phương phức Màu cánh dáng đẹp mắt Giờ trước mắt của Hùng bỗng dừng biến đổi Nước cá kho không còn là nước màu đường nữa Nó đặt quánh lại Đó lộn lẫn cận những cục máu đông sạch sạch Mấy miếng hành lá xanh ưm Giờ nát bấy đèn thùi như trông treo Giấc ở dưới cổng lệch Hùng nhìn kỹ vô trong độ Mấy miếng cá lóc anh ta vừa khen ngon Giờ nhìn lại sao mà nó lạ quắt Và nó không phải là da cá Mà nó trắng bệnh Nhằn nhèo Nó có lỗ chân rộng Đó là những ngón tay người Những ngón tay bị chặt khúc Kho chim cho săn lại Rồi nó nằm xếp lớp trong vũng máu sạch sạch Hùng cúi đầu xuống gầm bàn Ối hết tất cả mọi thứ ra Anh ta móc hỏng Cao cấu trong khoang miệng Để cố lôi hết tịch cá vừa nuốt ra ngoài. Cái cảm giác giống như Từng thớ thịt đó đang sống lại Ngọ ngoại trong bao tử anh ta vậy Sau cái vụ đó Tinh thần của Lan suy sụp thấy rõ Từ một đứa con gái phố thị sành triệu Phấn son lẹ lẹ Giờ nhìn cô ta Không khác gì một con mà đói Hai con mắt thăm quần Tóc tài rối nụi Lúc nào cũng ngồi co ro trong góc buồn Miệng lạm nhảm mấy câu tự chô nghĩa Một tuần sau Lan gom hết quần áo Nhát vô các vali hưởng phấn Kéo sền sệt ra cửa trước Cô ta nhất quyết phải đi Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái ổ quỷ này. Nhưng Hùng đâu có chịu. Anh ta đứng trắng ngày trước cửa, mặt hầm hầm. Anh ta vừa mới mang tiếng quá vợ chưa đầy 3 tháng. Giờ con vợ mới trước về còn chưa nóng chỗ, đã đụng đụng bỏ đi. Thì mặt mũi của thầy giấu Hùng biết giấu chỗ đâu. Dần cái xứ này miên mộng độc địa. Bọn họ sẽ đồn ầm lên là do anh ta ăn ở thất đức, hay là do anh ta bị bất lực. Nên vợ mới bỏ đi Thì danh dự quy tính biết để ở đâu bây giờ Cô tính đi đâu Bước vô nhà mau Hùng La Chỉ tay thẳng vô mặt của Lan Lan vừa khóc vừa gian sinh Cái giọng đánh đảnh ngày thường Giờ nghe thảm thiết lạ lục Anh Hùng ơi tôi lại anh đó. Anh tha cho tôi đi Tôi ở đây thêm ngày nào nữa là tôi chết đó. Mà bà, bà thấm Bà không có đi đâu hết bà, bà còn ở đây nè Hùng ngay nhắc tới tên vợ cũ thì nổi điên. Anh ta túm lấy tóc lang, lôi sành sạch cho nhà, quăng mạnh xuống bộ chán. Cắm cái hồng lại! Mà có cái giống gì? Cô yếu bóng dế rồi tử hồ mình. Chứ có ai làm gì cô? Cô mà bước ra khỏi cái cửa này rửa bước, tôi đánh gãy giọt cô liền đó. Tôi đường đường là giáo viên. Cô làm tôi mất mặt với xóm gì Là cô tới số với tôi đó. Anh ta giật đáy vali, quăng vô góc nhà cái rầm. Sau đó khóa trái cửa chính. Bỏ chìa khóa vô túi quần Hùng cấm Lan ra ngoài Kể cả đi chợ Vì anh ta sợ Lan lại đi trêu rao Chuyện ma quỷ Thì cái bí mật mà anh ta cất công chè giấu Sẽ bị người ta nghi ngờ Lan bị nhốt trong bốn bức tường Ngày qua ngày Sống trong nôm nấp lo sợ Mà ngặt nổi Ban ngày thì nhà cửa im ắn Bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra Chỉ khi mặt trời Vừa lặn xuống sau tràn dừa Bóng tối bắt đầu bò Lan từ chai bếp lên trên nhà Thì cái sự kinh quạng mới thực sự bắt động Đêm nay trời chuyển mưa Gió dòng thổi Phật phật Đập mấy tàu lá dừa vô máy ton nghe bầm bập Đã ba đêm liền Lan không dám ngủ Cô ta ngồi thu lưu ở trên giường Trùm mệnh kính mít tới tận đầu Chỉ chừa hai con mắt thao láo nhìn ra cửa buộc Hùng thì vẫn ngủ say như chết bên cạnh Tiếng ngấy khò kè của anh ta Làm cho Lan càng thêm điên tiết pha lẫn sợ hãi Lan nín thở Lại lần đó Cái âm thanh của hái quỷ đó lại bắt đầu Nó gian từ dưới bếp Dọng qua cái hành lang chạy hung khúc Dọa vô giấc buồn ngủ Nghe trỏ một mục Không phải tiếng chuột chạy Cũng không phải tiếng mèo kêu Đó là tiếng dao băm thịt xuống thất cổ Cái nhịp điệu đều đặn, chậm rãi nhưng rất mạnh. Nghe cái tiếng phập xuống thất, Lan hình dung ra được con dao phải bé ngót đang chặt đứt lìa từng khúc xương, từ thớ tịch. Lan bịch chặt hai lỗ tay lại, cố niệm Phật nhưng đầu óc cô ta trống rộng. Tiếng băm tịch cứ khoan thẳng vô màn nhị, như thế người băm tịch đang đứng ngay cạnh đầu giường cô ta. Tiếng động ngừng ra một chút rồi chuyển qua âm thanh khác. Là tiếng chạy đá xoay tròn trong lọc cối Tiếng nghiêng của đá lên đá nghe rợn cả tủy sông Sự tò mò lẫn nỗi sợ hãi tột độ thúc dục làng Cô ta không chịu nổi cái cảnh ngồi chờ chết trong bóng tối này nữa Cô ta phải biết cái thứ gì đang ở dưới bếp Nếu là ma thì cô ta liều mạng chạy ra cửa sau trốn luôn Còn hơn ở đây bị tra tấn tinh thần cái kiểu này Làng trốn trén, dán mền, bước xuống dưỡng Hùng vẫn ngáy o o, vô tư lự Làng thầm trũa xã tàn trọng vô tâm Rồi nhẹ nhẹ mở cửa bụng Cánh cửa gỗ rênh lên một tiếng cát nhỏ xíu Làng đứng tìm, quay lại nhìn Hùng Anh ta chỉ trở mình gãi gãi cái bụng rồi ngủ tiếp Làng bước ra hành làng Bóng tối đặt quánh bao trùm căn nhà Chỉ có ánh trăng hắt qua mấy bông gió treo trên cao Tạo thành những dạch sáng lờ mờ Dài ngoằn in lên trên đền cạnh Làn nín thở Bắm tay vô dách tường đạch gắt mà đi Chân cô ta Đập trúng cái gì đó Nó ương ướt Nó nhân nhớt ở dưới sàn Cô ta không dám cúi xuống nhìn Sợ lại thấy Cái dịch nước hình người hôm bữa Đến ngạch cửa bếp Làn nếp người vô đóng bào đúa Ghé một con mắt nhìn chùa trọng Giàn bếp tối thui Nhìn nhờ ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở Làng mới thấy lờ mờ mò chật Cái bếp cà trạc nằm im liềm trong góc Chàng chén, lù nước, bàn ăn Tất cả đều chìm trong bóng tối tỉnh mình Không có ai cả Làng thở vào nhẹ nhộm Chắc là do cô ta sợ quá nên quang tưởng mà thôi Nhưng khi cô ta vừa định quay đường đi lên nhà trên Thì có tiếng dạo chém mạnh xuống thức Dán lên một cái chát chúa Ngay trước mặt làng Cách cô ta chừng 3 bước chân Làng chết trân tại chỗ Ngay chỗ cái bàn sơ chế đồ ăn Xuất hiện một cái bóng đen Từ từ hiện rõ trong làng khói Mỏng manh lờ đờ Không biết là khói sương hay là khói nhan Mà nó cứ lãng giãn quanh cái bóng đó Đó là một người phụ nữ Người đó mặc bộ đồ bộ Giải có bông bi nhỏ Cái bộ đồ mà làng đã từng lôi trong tủ ra cây ống chẻ eo rồi quăng đồng lốc dưới đất. Bù độ bây giờ ướt mềm, dính sát rạt người. Nước từ ống quần nhỏ xuống đất tạo thành giùm. Người phụ nữ đó đứng quay lưng về phía làng, đối diện với cái thớt gỗ me trọc gió. Tay của cái bóng cầm con dao phai, bự tổ trạng, loại dao dùng để chặt xương ống. Cánh tay đó cẳng kiều, da thịt trắng bệnh, giơ lên cao rồi váng mạch xuống. Chờ Người phụ nữ đó từ từ xoay ngược lại, rất chậm rãi. Tiếng xương khớp kêu lên, trắng rắc khổ không gian lên trong đêm trắng Khi cái bóng quay hẳn đại đối diện với làng, tim của ta như ngực đập. Phần cổ của người phụ nữ bị cắt nhanh nhở, da thịt tưa ra, lộ cả cuốn hồng trắng khéo và đốt sóng cổ. Máu đen đặc sệt như dự trường, cứ từ dắt cắt đó trào ra, chảy ướt đậm cái ngực áo Lên trợn mắt Há hóc miệng Phổi cô ta không còn hấp được một miếng không khí nào Vậy Cái đầu đâu Anh mắt làng Trong vụ thức liếc nhìn sang bên cạnh Chỗ cái bàn bếp bằng xi măng Trên bàn Nằm chống chơi giữa đống trò muôn héo quẹo Là một cái đầu người Cái đầu của thắm Tóc tài thắm xỏa tung bết bát Cương mặt của cô xanh chành Sưng hấp Nhưng đôi mắt Đôi bắt đục ngầu đó Đang mở thạo láo Nhìn trân trân dầu lại Cái đầu nằm như một bên Cái miệng méo sạch Từ từ nhết lên Để lộ hàm trăng đen xì Dính đầy đất cát Làng thấy cái miệng đó Mập máy Không có tiếng nói phát ra Chỉ có tiếng gió Rích khe khe qua kẻ trăng Rồi bất thênh linh Cánh tay của cái thần xác Công đầu kia chờ lên Chỉ thẳng con dao phai Dính đầy máu đen về phía của làng Cái đầu trên bàn Cũng tự động lăn theo vật thần Nó lăn tới mếp bàn Rớt xuống đất cái bậm Rồi lại tiếp tục lăn lòng lóc về phía chân của làng Lần này thì làng hét lên thiệt Tiếng hét xé hỏng Giang dọng khắp căn nhà Cô ta quay đầu bỏ chạy trối chết Dấp phải ngạch cửa thé dập mặt Nhưng nỗi sợ hãi đập cô ta quên đào Cô ta bò càng Dùng cả tay lĩnh chân Mà bươi qua trên nền gạch Để lít về phía cầu thang Phía sau đường Tiếng bước chân ướt ác Dẫn đuổi theo sát nút Và lẫn trong tiếng gió hú ngoài trời Làng nghe gian dặn tiếng giao chém xuống nền cạnh Ngay sát có chân của mình Làng quá đi quá vậy Cô ta chu tọt vô cái phòng kho Khóa trái cửa lại Lấy đồ chạy kính mít Cô ta ngồi trung cầm cầm Miệng cứ lãm nhảm Nam Mô A Di Đà Phật Mặc kệ sống chết ra làm sau thì ra Con hùng Cái nghiệp nó quật anh ta tới nhanh hơn anh ta tưởng Sáng hôm sau, Hùng tính dậy đi dậy thì cơn đau ập tới. Ban đầu nó chỉ lâm trăm ngay dùng thượng dị, làm anh ta tưởng tối qua ăn trúng thực. Nhưng tới trưa, cơn đau bắt đầu trợ chứng. Nó không còn lâm trăm nữa mà chuyển sang quặng thắt tình cơn. Hùng nằm trên cái giường cổ, người anh ta công lại y như con tôm nướng. Hùng cảm nhận tró mồng một trong trụt gan mình Dường như có hàng ngàn mảnh dao bào sắc lệm Đang chạy dọc đường trụt Cứ đứt từng thớ tịch Cào nát niêm mạc bao tử à, Trời ơi Đau Đau quá à, à, à. Hùng trinh trĩ Mồ hôi giả ra như tắm Ước đậm cái áo thục Anh ta ôm bụng lăn lộn từ mép giường này Sang bên kia mép giường Mỗi lần lăn Là trụt gan đại sóc lên Dịch gì dị trào ra đắng ngát khổ học Anh ta đưa tay Đập râm rập chói trách tượng Hét giọng sang phục riêng của làng Lan ơi, Lan Cứu, mở cửa Cứu, anh đau bụng quá Chắc anh đứt ruột chết quá Lan ơi Lan Nhưng đáp lại anh ta Chính là sự im lặng đáng sợ Rồi sau đó Là tiếng hét giọng lại của làng Giọng lạc đi chị khoảng loạn. Đừng, đừng, đừng, có tôi. kêu tôi. Ông, ông, ông bà vợ ông về mà cứu đi. Tụi tôi không dám ra đâu. Bà, bà đứng ngoài cửa kìa. Bà cầu cửa nãy giờ kìa. <cười> Hùng nghiến răng chửi thề một tiếng trong cổ học. Cái thứ đàn bà bạc bẻo. Lúc anh ta khỏe mạnh, tiền bạc trúng rỉnh, thì nó đeo như điệt đói. Giờ anh ta gặp nạn, thì nó trốn chui trốn nhũi, y như con chuột cống Cần đầu lại quảng lên. Lần này, Hùng học ra một bãi nước dàn khè xuống nền cạnh Anh ta lờ đờ nhìn nó Thấy lợn cần trong đó Mấy hạt bụi màu trắng đục Lấp lánh như miễn chai Hùng năm giật ra gối Thở dốc hồng học Cơn sốt bắt đầu kéo tới Người anh ta nóng hầm hập như lò than Nhưng bên trong Xương tủy lại lạnh bút như ngầm nước đá Hai hầm trăng anh ta Gia vào nhau nghe cầm cạnh Trời sắp tối Các nhà rộng tên tan Chìm trong bóng đêm tịch bình Không ai dám bật đèn Làng trốn biệt trong phòng Hùng thị liệt giường không nhấc tay nổi Trong cơn mê sản dị số cao Đầu óc Hùng bắt đầu lơ mơ Anh ta thấy mình Đang trôi lệnh bền giữa dòng sông cái Nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể Đang bốc quả của anh ta Hùng ơi Mình ơi Có tiếng ai gọi Hùng Cái giọng nói dịu dàng quen thuộc lắm Đó là giọng của thắm Hùng hé mắt Trong ánh sáng lờ mờ Hắt từ chiếc bóng đèn ngoài sân vô ô cửa sổ Hùng thấy Có một bóng người Đang ngồi bên cạnh giường Người đó mặc một bộ bà ba màu mỡ gà Mái tóc dài búi gọn sao cái dáng người hơi ốm đôi dài xui xui chịu thương chịu khó Hùng không thấy sợ Vì khi đau đớn tột cùng Có người ta thường hay báo chiếu vô những ký ức êm đẹp nhất Anh ta nhớ lại những ngày mình cảm mạo Thấm cũng ngồi y như vậy Thức trắng đêm, lào mát cho anh ta Nấu cháo, đút cho anh ta ăn Thấm, mình về hả tâm Tôi đau quá, tôi đau quá mình ơi Hùng theo tàu nước mắt chảy dài Anh ta hối hận sóc Có lẽ có chút chút Nhưng phần nhiều là anh ta muốn được Xoa dịu cái đau đớn tệ xác này Người đàn bà không trả lời Chỉ kẹt cúi xuống Hùng cảm nhận được một bàn tay đặt lên tráng mình Bàn tay mắt lạnh Giải tỏa cơn nóng hưng ngực Đang tiêu đốt đầu ốc anh ta Hùng nhắm mắt lại Tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó Lao mình cho mát nghen Tiếng thì thầm gian đền sát bên tai Nghe như tiếng gió lùa qua cái cửa Khàng khàng và ương ác Giờ trôi Hùng cảm thấy Có một cái căn ước Được đắp lên mặt mình Cái càng mát trời Lau nhẹ nhàng từ tráng xuống má xuống cầm Dễ chịu quá Hùng nghĩ thầm Anh ta thả lỏng cơ thể định chìm vào giấc ngủ Nhưng rồi Cái căn bắt đầu lao xuống cổ Cái cảm giác mắt rưỡi ban đầu dần biến mất Thay vào đó Hùng thấy cái căn này Sao mà nó Nó nhảm quá Nó không có mềm mại như căn lông Mà nó thổ ráp, sờ cứng có giao giá thịt nghe rác rạng Anh ta cố mở mắt ra Để coi tắm, lấy cái căn gì Lao cho mình, mà nó khô chữ vậy Nhưng anh ta không mở mắt ra được Cơ thể anh ta cứng đơ Tay chân như bị ai trói chặt vô thành dưỡng Nằm trịnh Hùng muốn nhúc nhíp ngón tay Cũng không xong Quá quảng loạn Anh ta cố dùng dậy trong tâm trí Cố hét lên Nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng Ngay lúc đó Cái căng lao mặt Lại đắp lên việc anh ta Chẳng ngang tiếng trên triển Hùng mở trừng mắt Lần này anh ta mở được Nhưng thà đừng mở còn hơn Đập vào mắt hùng Không phải là gương mặt hiền lành của thấm Ngồi đè lên bụng anh ta Ngay trên ngực Là một cái bóng đen thù lù và ướt sụn Máy tóc dài bớt bát rủ xuống Che lấp gần hết khuôn mặt Chỉ chừa là một con mắt thôi Con mắt trắng giả Không có lọc đẹp Đang nhìn anh ta chăm chăm ở cường đi sát tràn Cấp mặt anh ta chưa đầy một gàn tay Còn cái bàn tay Đang cặp cái khăn la mặt cho anh ta Đó là một bàn tay trắng mệt da thịt trên bàn đó Đã bắt đầu thối rửa Bồng tróc tràn tường mạng lỗ cả lớp gân xanh xám xịt ở bên dưới Mấy cái móng tay tím ngắt Dài quăng Bấm sâu vào cái cạnh Từ cái bàn tay thối rửa kia Những giọt nước Cái thứ dịch tự xác chết đang phân quỷ Bắt đầu trị ra Nó tụ lại ở đầu ngón tay Sưng hấp rồi nhỏ xuống Giọt nước chạy Rớt ngay xuống cái khăn Thấm qua lớp dạy mỏng Rồi nhỏ thẳng vô môi của Hùng Nó mặn chạt Nó đắng ngát Nó tanh Nó muốn ỏi Hùng miếng chặt môi Nhưng cái khăn túi quắc kia Nó cứ trà qua trà lại trên mặt anh ta Cái bóng đèn đe trên được Hùng Bắt đầu củi thắp xuống hơn đường Anh ta nghe rõ tiếng xương cốt của mình Kêu trợt rợt khi cử động Cái miệng của bóng đèn Nếp sau mớ tóc rối Vẽ sát vô tay Hùng Hơi thở của nó rạch bút Hồi trình phá thẳng vô ống tay của anh ta Mình uống thuốc Cho mau hết bệnh Nổi dứt cổng Cái bàn tay thối rửa kia bóp mạnh cái căn Một dòng nước đen ngồm Dắt ra từ cái căn Qua lẫn với nước vàng từ sát chết Chảy ô ạt xuống mặt Hùng Tràn chu mũi vô miệng của anh ta Hùng sẵn sụa Anh ta không thở được Thứ nước tổm lợn đó sọc thẳng vô khí khoảng Làm phổi anh ta như bóc cháy Anh ta muốn nghiêng đầu Nẻ tránh Nhưng cái đầu cứ như bị đóng đinh xuống gói vậy Anh chỉ biết nằm trơ mắt Nút ưng, ưng cái thứ nước Kinh tổm đó trong cơn khoảng đoạn tột độ Trong ánh sáng đợt mờ Hùng thấy từ trong mớ tóc Rối rũ rưỡi kia Một con dòi trắng nghỉ Rớt xuống Bò quen quẩy ngay trên mi mắt của anh. Cơn đau bụng dưới tay quặn lên dữ dội. Hùng cảm thấy ruột gan của mình như bị ai nắm đầu lo ra ngoài. Anh ta giật nảy người lên một cái thật mạnh, phá vỡ cơn bóng đèn. Hùng bật dậy, là hét như heo bị trọng tiếc. Anh ta quơ tay hất tung cái gì đó trên người mình ra, nhưng không có ai cả. Căn phòng trống trở, chỉ có tiếng mưa bắt đầu trơi lụt bập trên mái tội. Hùng thở hồng hồng, vuốt mặt. Mặt anh ta ướt mềm. Anh ta nhìn xuống ngực áo. Cái áo thun trắng của anh ta in hằng một dấu tẩy đèn thùi nhấp nhúa ngay chửi ngực Và trên gối nằm ngay sát bên tại. Một cái khăn trách nát ướt sụn nước dạng đang nằm chinh in ở đó. Hùng ói ra mật xanh mật dạng ngay tại chỗ. Sau cái đêm kinh hoạt đó, căn nhà của Hùng bắt đầu trở nên kinh khủng hợp. Tiếng la hét thất thanh của Hùng bất đột tắt ngấm và thay vào đó là tiếng rên hừ hử như chó bị trúng bả. Căn nhà tên tang bỗng nhiên im lặng trở lại. Cái im lặng nặng nề như đang nín thở chờ đợi một tai ương mới ập xuống. Làn ngồi bó gối trông khóc, hai bàn tay bịt chặt lỗ tai, nước mắt nước mũi chảy Cô ta không dám tra coi thằng chồng hờ của mình sống chết ra lập sao. Cái cảnh tượng đêm qua Rồi cái tiếng ra hét băng nảy Làm thần hồn ác thần tính hết trơn rồi Ba mẹ nó biết vậy tôi ở Sài Gòn làm móng cho rồi Hàm hố gì cái ngữ thầy giáo làng này không biết nữa Làng làm bầm chửi thề Tay trung trung quẹt nước mắt Cô ta phải đi Phải biến khỏi cái ổ quỷ này ngay lập tức Mặc kệ thằng hùng sống hay chết Mặc kệ các vali quần áo hàng hiệu Giờ là cái mạng quan trọng nhất Làng trốn trén bỏ ra cửa chính Cô ta nắm cái tay nắm cửa, dặn chẹo điên cuộc. Cái thằng mắc dịch đó nó giấu chìa khóa đâu đó không biết nữa trời ơi. Lan hít bột hơi dài, lấy hết căng đạm đứng dậy, đi xuống bếp. Hai đầu gối cô ta da vào nhau ngay lộp cụp. Lan đỏ mắt nhìn quanh. Chén dĩa ăn từ mấy bữa trước, chưa rửa, nằm chổng chơi trong thao. Rồi nó bu đen bu đỏ, nồi niu son chảo quăng tứ tung dưới đất. Cô ta bắt đầu lục lọi. Mấy con dán bư bật ngón tay cái. Quán hồn chạy tú ra Nó bỏ lỗ ngỗ trên tay của Lan Lan trùng mình rủ tay li liệ Em tiếng hét vào trong hồng Trong hồng tủ Chỉ toàn là muỗng đũa móc mèo Quá đơn tiền điện Dây thùng không có chìa khóa Lan lật mấy cái dị úp ngược Môi móc trong kẹt cửa sổ Cũng không thấy Cô ta tuyệt vọng nhìn quanh Không lẽ chết đục xương ở đây sao trời Bỗng Ánh mắt của Lan dừng lại ở góc bếp Nơi đặt mấy cái lưu khạp sẵn màu Có một cái lưu Cái lưu gạo rất là bự Cái loại lưu cỡ đại mà nhà nào ở dưới quê cũng có Nắp gỗ đầy kinh bích bên trên phủ một lớp bụi mỏng Hồi mới tới Lan Tây Hùng hay lúi húi chỗ cái lưu gạo này Mỗi khi đi đâu đó vậy Có khi ông giấu tiền dấu vàng Hoặc là dấu chìa khóa trong đó cho an toàn cũng hổng chừng ha Mấy người nhà quê hay vậy lắm Để thử coi Làng nuốt đứt miếng Bước tới gần cái lù Cái lù cao ngang hông của Làng Cô ta đặt tay lên cái nắp gỗ Gỗ ẩm ướt Mọc đeo xanh trì ở mép Tiếng nắp gỗ ma sát với miệng lù sạch Giang lên chói tay trong đẹp trắng Làng nhấc cái nắp ra Dựng nó giữa vô tượng Bên trong lù tối thôi Mùi gạo móc sọc lên mũi Làng thọt tại vô trong Gạo trong lù còn khá là đầy Chắc cỡ nửa luôn Bàn tay của Làng giập chuột gậu. Mây hặc gậu nó không khô ráo như bình thường, mà nó ẩm ướt, nó rách ngắt y như là đá bạo. Lang rụt mình nhưng trán thở thọc tay hơn nữa đẻ bỏ. Cô ta xòe mấy ngón tay vơ vào trong đống rác rách vụn. bực mình thọc sâu hơn nữa, ngập tới cuột cỏ. Cô ta nghĩ bọn chắc giấu thuốc ở dưới đất lục cho kỹ. Bỗng nhiên, mấy đầu ngón tay của Lang chạm phải một cái gì đó là lạ lạ. Nó không cứng như chìa khóa Mà nó mệt mệt Làng cường lại cô ta bóp nhẹ thử Giật đó hình tròn Bự cỡ trái dừa khô Nhưng bề mặt của nó Nó có lòng Lòng lá trạm trạm ướt nhẹp Dính bếch lại với nhau Làng nhíu mày Cái gì mà có lòng trong lưu gạo Chuột chết à Làng lần ngón tay xuống phía dưới giật đó Cô ta chạm trúng vào một cái lỗ hỏng Bậy hay nhớt nháp Và còn có thêm mấy cái gì đó cứng cứng, nhọn nhọn như trăng lược chia ra Tò mò, làng nắm chặt lấy đám lông trầm rạp đó Dùng hết sức kéo mạnh lên Giật đó nặng trịch, bị lắp ở dưới lớp gạo dày Nên kéo lên hơi khó Làng phải gọn tay, nhiến trăng giật mạnh một cái Giật đó trội lên khỏi mặt gạo Mấy hạt gạo trắng dính đầy trên đám lông đen thùi rớt xuống lào sau Lạnh đưa vật đó trước ánh đèn dây tóc, lờ mờ đếm cho tròn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thở gian như ngừng đồng lại, máu trong người của Lạnh dồn lên tới não rồi tụt xuống gót chân trong tức tắc. Trên tay của Lạnh đang đung đưa lủng lẳng là một cái đầu chó. Cái đầu của con chó lu. Cái đầu đó bị chặt đứt lìa khỏi cổ. Dích cắt nhanh dở Gia thịt chỗ có chỗ trút lại lộ ra đốt xương sống trắng thiếu Và khí quảng đẹp gồm Lòng cầu chó vẫn đèn nhánh Nhưng mà nó ướt sủng Đôi mắt đó vẫn mở trường trường Trong mắt đục ngầu như hai hòn bi dê Bị mại mọt Nó dán chặt cái nhìn quán hận vô mặt ra Cái lưỡi dài thò ra ngoài một khúc Tiếm tái kẹp giữa hai hàm răng Nhe ra trắng nọ Từ hốc mắt và lỗ tai cậu chó Mấy con dòi trắng mập mập Đang bò lút nhút rớt xuống tay cô Lan Bàn tay cô ta phản xạ tự nhiên Buông cái đầu con chó ra Cái đầu rớt xuống nền gạch Lằn lồng lóc mấy dòng Rồi dừng lại ngay chân tụ chén Đôi mắt đục ngầu của con lu Dần ngước lên Nhìn Lan trần trối Lan lùi lại phía sau Đụng trúng vào cái bàn ăn Làm mấy cái ghế ngã trập trập Cô ta thở hồng hồng Nước mắt chảy vào chùa Cô ta phải chạy Cô ta phải chạy ngay đập tức Chìa khóa cái quái gì nữa Đập cửa mà chạy Nhưng khi Lan vừa dơm bức quay đầu chạy lên nhà Thì Một âm thanh trói tai Bỗng gian lên ngay sau lưng của ta Là tiếng bản lệ trị xét Của cái tủ chạm chán Cái tủ gỗ củ kỹ Nằm ngay dưới chỗ rửa chán Nơi làng như lâm trớt cái đầu con chó xuống Lan đứng sợn lại Người cứng đơ Cô ta từ từ quay đầu lại Dù thâm tâm gào thét kêu mình đừng nhìn Hai cánh cửa tủ chạm chán bên chuối Từ từ mở ra Bên trong tủ tối thuội Hôi trình mùi ấm mốc và chán chuột Nhưng từ trong cái bóng tối đó Một thứ gì đó đang chậm chậm bó ra Đầu tiên là một cái bàn tay Một bàn tay trắng bệt Ốm nhôm với cây củi khô Móng tay tím đen ao xuống đỉnh gạch nghe keng keng két. Tiếp theo là một mái tóc dài xõa lòa xuống đất như cây chổi sập cục gương mặt đó hiện ra chính là thẩm. Không phải cái bóng mờ ảo hôm bữa được mà là thắm bằng xương bằng thịnh, hay đúng hệt là cái xác của thẩm. Cô bò ra từ trong con chán hẹp, người giằn dẻo, gấp lại ở những góc độ quá dị mà người sống không thể nào lập được. Xương sống cô dường như đã bị bẻ gãy Để nhét vừa cái hộp tủ đó Gương mặt thấm xanh chảnh Giá thịnh bắt đầu trương xịn lên Cặn bóng Đôi mắt lộ ra ngoài Không có mí mắt Thấm nhìn lan chầm chầm đầy thèm khát Cái bị cô hốc hát Méo sạch sang một bình Và từ trong đó Một dòng máu đen ngồm đặc quánh Đang ồ ạt trào ra Ước đậm cả cái áo Làm chết biến Hai chân cô ta như một rễ xuống nền nhà Cô ta nhìn thấy rõ từng nếp nhăn trên da mặt trường nước của Thánh Người thấy cái mùi tanh tử nồng nặng phá vô mặt mình Thánh bò trường tới Nhanh như một con thằng lạc tiếng bụng và ngực mà sát xuống nền gạch ước ác nghe ớn lạnh Lạng hét lên một tiếng thất thanh Quay đầu đỉnh bỏ chạy Nhưng khi cô ta vừa nhấc chân lên thì Một bàn tay lạnh ngắt Cứng như gọng kiềm sắt đã nhanh chóng Chụp lấy cổ chân của cô ta Lực nắm bệnh tới mức Làng nghe tiếng sườn mắt cá mình Kêu lên rắc một cái Cái lạnh từ bàn tay đó Xuyên qua da tịch Buốt thấu tận sườn Làm chân của lang tê dại đi ngay lập tức Làng tẻ sắp mặt xuống nền gạch Cầm đập xuống đất đầu điến Cô ta quẩy đập điên cuồng Dùng chân kia đập ly lị Vô cái tay đang nắm chân của mình Nhưng bàn tay đó Dính chặt như kẹo tráng sắt Và nó nhất nhấc ngố như da một con lương trân tuột nhưng lại bám dính kinh khủng. Gương mặt trơ sình của tấm đắp bò tới sát chực của làng. Cái miệng đầy máu đen nhếch lên cười. Nụ cười không phát ra âm thanh, chỉ có tiếng khò khè phát ra từ lồng ngực. Li Là... đậu đó. Giọng ồ ồ đục ngầu như tiếng vọng dày từ dưới đại kiến. Lạnh không thét, cao cấu xuống nền gạch để bò đi. À! Bổn đại gia quỷ cái tao lại nhảy vào Thẩm Cục cô dùng tay kia nắm lấy cái bàn chân còn lại của Lạc, kéo một cái. Lăng bị vội ngực lại cái phía tủ chén một rắc. Thẩm Trường Nguyệt bò đè lên đôi chân đang giãy giụa của là. Sức mạnh của cái xác đè lên làm Lăng không nhúc nhích được. Cái mùi tử khí xộc thẳng vô mũi làm cô ta muốn ngộc thật. Thẩm cái mặt sượng thớp, đầy máu me sắt vô mặt lại. Lăng cảm nhận được hơi lạnh ra cái miệng đen ngục đó. Một giọt máu đen từ khóe miệng thấm nhuố xung mã của Lăng, nóng hổi, nhưng nó lại tanh tịnh. nhắm mắt lại, hét lên một tiếng rồi sau đó mở bực mắt ra, dùng hết sức giãy một cái thật mạnh, đập tung cái xác của thẩm ra xa. Cô ta loạn choạng đứng lình, lao tới cánh cửa sau. Qua lấy cái chạy đâm tiêu đập khóa đục đục Nửa tiếng sau Làng không biết bằng cách nào Đã lết được ra tới lộ cái Chắc là do Cái bản năng ham sống sợ chết nó trổ dậy Hay là do trong hồn cổ thấm Đã buồn thà để cô ta chạy đi Làm cái loa phóng thanh cho cả xóm biết chuyện Làng nằm giật dạ ngay ngã ba đường Đầu tóc trủ rượi Mặt mũi lắm lem buồn đất và máu mè Cô ta la lên Cái giọng khàng đặc xét toạt mặng đêm yên tĩnh. Tớ người ta! Cứu! Cứu tôi! Mà... Mà giết người! Tiếng là thức thành, cộng thêm tiếng chó sủa, làm mấy nhà hàng xóm giật mình thức giấc. Bác Ma Tiện, nhà kế bên, là người chạy ra đầu tiên. Tay cầm cây đèn pin, tay sắp cái cây trựa. Trời đất ơi! Con Lan vợ của thằng Hùng đây nè! Mày bị cái gì mà da dẻ ta nói trại trụa dữ thần à con? Làng vừa thấy hơi người là nhào tới ôm chân bác ba cứng ngắt, rung như càng sấy. Bác ba, bác ba ơi, cứ, cứ gọi dây. Ông, ông, cứ, cứ, cứ ông Hồng nữa. Ô, ông, ông ấy rỗng, con ma, con, con thấm nó về. Cô ta nói năng lãm nhảm, câu được câu mất. Nhưng nghe tới cái chữ còn thắm vậy là bác ba trùng mình, da gà nổi lên cục cục. Bắt quay ra sau, kêu mấy thằng thanh niên mới chạy tới. Thằng Tèo, thằng Tí! Mày chạy đi kêu chú Tuấn công an ấp lẻ lên! Tụi bay, sách đèn theo tao vô nhà thằng Hùng coi sao? Nghe cái mùi khét lẹt đâu đây nè! Cả đám tầm năm bấy người, đàn ông con trai đều có. Đàn bà tò mò cũng có. Chạy rầm rập vô cái sân nhà của thầy giáo Hùng. Căn nhà tối thui, im liềm y như một cái mã. Cửa nẻo đóng im kính mít. Nhưng đứng từ ngoài sân đã nghe cái mùi gì đó Nó kỳ lạ sọc ra Không phải là mùi khác Mà là một cái mùi hồi thối nồng nặng Y như là Cái mùi của chuột chết kẹt trong kẹt tủ Mấy ngày trời chưa lấy ra Nguyện với cái mùi chua chua có độ ăn thiêu Cái mùi nó tanh Làm người ta muốn ói hết tất cả Chú Tuấn công ăn ấp dự tới Sau đèn pin vô cửa chính Thầy Hùng ơi Có nhà không vậy thầy Hùng Mở cửa đi bắt ba tiền sốt trục Thôi phá cửa luôn đi chú ơi Con vợ nó nói Nó ở trong Để lâu sợ có ác mạng à nha Hai ba thanh niên lực lượng xúm lại Hút dài vô cái cửa gỗ Cái giúp cửa bên trong buông ra Cánh cửa bật mở tan quát Một luồng gió từ trong nhà thổi thốc ra Nó mang theo Cái mùi tậm đặc của tự khí ấy mức mấy người đứng đầu phải lui lại, mình buỗi ho sù sụ. Chu Tuấn trồi đèn pin quét một vòng xung Cái cảnh tượng trước mắt làm ai nấy cũng đều chết trân tại chỗ, chân tay bủn rủn không dám bước tới nửa bước. Dưới cái phòng khách rộng thênh thang, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu đặt trên bàn, thầy Dao Hùng đang ngồi ăn cơm. Anh đang ngồi bất y nệt gạch, chân sắp bằng trột giò. Tướng tá đào mạo y như là đang ngồi thiện. Trước mặt anh ta, bày biện la liệt, chén dĩa, tổ đất, y như một mâm cơm tình soạn. Chỉ có điều, trên mấy cái gì đó, không có gà dịch hay là heo gì Tháo Chủ Tuấn trôi đèn pin thẳng vô mặt của Hùng. Hùng nheo mắt, lấy tay che đẹp, miệng cười tuè tuét. Cái nụ cười méo xanh, dính đầy dại nhất và đất đẹp. Hơ <cười> Chưa Tân Bác ba Tôi chơi hả Vô Vô đây nhau Nay đám vỗ à, Không không không Nay tuyệt mừng vợ tôi nó hết bệnh Thầm Nó nấu ngon lắm Hùng nói giọng nhẹ nhẹ đục ngầu Mọi người nhìn trĩ vô cái mâm cổ của anh ta Mà muốn ói tới mặt xanh Cái tổ đất các khó năm chín in giữa mâm. Bình trong chứa đầy sinh sần sịt mốc từ giữa mười lịt. Lẫn trong đống sinh đó là mấy con cáo chết khô, da sần sùi, bụng trương và mấy con chuột cống chết sình ướt nhẹp nằm xếp lấp. Cái tù kế bịt là nước cống đen ngụp lên bên mấy xác dán và mấy cái đầu cá thối Còn cái chén cơm ở trên tay của hục. Trời ơi. Đó là một chén đầy đất cát trộn với mảnh và miệng chai. Hùng bưng chán cơm lên Lấy đôi đũa tre cắp một cục đất rất là bự bỏ vô trong miệng Tiếng anh ta nhai, gian lên cổ khóc Rợn ngừa trong không gian tỉnh mịch Hàm răng anh ta nghiến lên đất đá và mảnh sạch Máu tươi từ núi trăng Từ lưỡi của anh ta trào ra Chảy rồng rồng xuống khóe miệng Qua lẫn với sinh đất đen xị Tạo thành một thứ nước sạch sạch ngâm kiếp Vậy mà mặt của Hùng vẫn hớn hở Mắt liêm diêm Tận hưởng như là đang ăn sân hào hải dị <cười> Ngon quá mình ơi <cười> Cơm dẻo ghê <cười> Hùng vừa nhai vừa khen Rồi quay sang cái ghế trống đối diện Gật cuộn Em ăn đi Đừng có giường cho anh Ăn nhiều vô Cho nó có lại sức Ăn đi Ăn đi Hừ Mọi người nín thở nhìn theo ánh mắt của Hùng Cái ghế đậu đối diện anh ta trống trơn Không có ai ngồi đó hết Nhưng Trên cái chén đặt trước cái ghế trọng đó Đôi đũa đàn nập biển Bỗng nhiên nhục nhịch Mấy bà hàng xóm yếu bóng vía hét bình Ôm mặt quay đi chú tướng công an cùng thái mặt Tay cầm đèn pin trung đầy bẫy Và rồi Hùng gấp còn dán Bỏ vào trong miệng Nhai rụp một cái Nước từ bụng con gián xịt trà mép anh ta trắng thiếu Vậy mà anh ta vẫn nuốt cái ực ngon lành Bác ba tiền chịu hết nổi, lớn tiếng Thằng Hùng, bà đổ cha mày điên rồi hả? giả ra Trời đất ơi mày ăn đất đá kiểu đó lũng ruột chết mày ơi Bác ba nhạo vô tính giật cái chén trên tay của Hùng Mấy thanh niên thấy vậy cũng hô theo đè Hùng xuống Hùng đang ăn ngon lành thì bị giật chén cơm Anh ta lồng lộn lên y như một con thú dữ Sức mạnh ở đầu trà Mà anh ta hất văng hai thanh niên bự như là con trồng Hùng trợt mắt Trong trắng giả văng lên những tiêu máu đổ lộm Gạo thẹt Buông ra ra Tụi mày cướp của tao Vợ tao nấu cho tao ăn mà Buông ra Hùng chụp lấy cái tổ đất đựng sinh Và sát cốc Ôm um khư khư vô lòng như sợ ai giật mất Buông sinh dính đầy ngực áo anh ta Dính bề bếch trên mặt mũi tóc tai Và rồi, Hùng lại tiếp tục bốc từng nấm xịn đất có lẫn mảnh xanh nhét vô trong miệng. Máu chảy ướt đẫm cả cái cặp anh ta. Anh ta vừa ăn, vừa cười Khanh khách. Tiếng cười mang dại qua lẫn tiếng nhai trào trào, nghe như tiếng say đúa. Ngon lắm, ngon. Đột nhiên, Hùng khưng lại, anh ta ôm bụng. Mặt mày nhăn nhúm Anh ta ốc ra một bảy máu tươi Trụng lật với đất cát Đau Đau quá thảm mời Sao muốn cầm Sao muốn cầm hôm cứng quá vậy à. Hùng chênh trĩ Tay cào cấu vô bụng mình Mấy cái móng tay anh ta Bấu trách cả áo Cao trách cả da bụng Bắt má tiền thấy không xong Hồ lên Rè nó xuống Đưa nó đi trạm xác Nhanh lên mày ơi Cả đám đàn ông ủi cho một lần nữa Lần này thì Hùng đã yếu rồi Không chống cự nổi nữa Anh ta nằm giật ra sàn Người co giật liên hội Miệng sùi bọc mép lật máu tươi Lúc người ta khiến Hùng ra cửa Hùng vẫn cố quấy đầu lại nhìn vô trong nhà Đôi mắt anh ta chạy đi Nhưng vẫn ánh lên dẹp tiếc núi Nhìn về phía các bạn ăn đột nát Tâm Chợ anh Anh đi chung anh về Đừng có dọn Đừng có dọn mâm cơm nha Đừng Trong ánh đèn pin lộn xộn Bác ba đi sau cùng Trước kỳ bước ra khỏi cửa Bác tò mò quay lại nhìn vô trong lực cuối Ngay chỗ hồn trường ngồi Bác thấy lờ mơ một cái bóng người phụ nữ Mặc bộ đồ bạc ba màu mỡ gà Ước sụn nước Đang ngồi trồm hồng dưới đất Cây bỗng đó đang đụm từng mánh sạch đệ, từng xác con chuột chết, bỏ lại vô trong cái tổ đất. Động tác rất chậm trải, tỉ mỉ như người vợ đang dọn dẹp mâm cơm, chờ chồng về để ăn tiếp. Cây bỗng ngước mặt lên. Bác bà không thấy mặt mũi đâu hết, chỉ thấy một vùng đen thui, nhẹ nhụa và hai hố mắt sâu quắn đang nhìn chồng chồng vô bác. Ông trụt mình, đóng sập cánh cửa lại, chạy trối chết theo đám người đang kiên hùng ra xe ba khác. Đằng sau cánh cửa gỗ, tiếng chạy giả kích kích lại bắt đầu gian lên, đều đều và nhẫn nại. Chiếc xe chở Hùng chạy xanh sạch xét toàn mặt đêm. Tiếng máy nổ giòn tan nhưng không ác được tiếng trên trị hư khử như chó bị chọc tiếc của kẻ đang nằm co quắp ở trên tụt xe. Tới trạm xá quyền y tá trực bang thấy cái bộ dạng của Hùng mà muốn dội ngược. Toàn thân anh ta lấm lem bụng đất đen xị. Hôi trình mùi cống rảnh, cái bụng anh ta trương phình lên như cái trống chậu, căng cứng, da bụng mỏng tan, tưởng chừng như sắp nước toát ra. Bác sĩ trực ca đêm, ông già hai mẵng, người có tâm niên chữa trị đủ thứ bệnh quái đạn ở cái xứ này, vừa dạch mắt hùng tra xôi đèn, đã lắt đầu quậy quậy. Thua, mạch nó đập loan xà ngầu như ngựa phi, mà cái bụng nó... Ê. Tụi bay né ra coi Ông bác sĩ vừa hô lên Hùng bổ nhiên co giật mạnh Anh ta trộm dậy Há miệng to ọc ra một tràng dài Không phải máu tươi Mà là một thứ hỗn hợp xanh xanh Đen như nhựa đường Lẫn trong cái đống bày hầy đó Là cái tiếng lách cách của vật cứng Gia vào thoi ngôn y tế Y tá xôi đèn vô cái tao Mọi người nín thở Trong dũng dịch đen ngộp đó Là hàng chục mảnh xanh nhọn khoắt Bẻ ngót Có mảng còn dính cả niêm mặt bao tử đỏ hỏng Và kinh củng hơn Là xác mấy cột dán Con chuột còn chưa tiêu quả hết Lồng lá bếch bạc dính chụp Trời đất quỷ thần ơi Mày ăn cái giống ôn gì vậy nè Bác sĩ Hai Mẫn tái mặt Lấy tay bụng mũi Hùng nằm vật xuống giường Thở khổ khẩn Anh ta đã kiệt sức Truột gan anh ta nát bấy rồi Những bánh xanh anh ta nút vô hồi nãy Cộng với mới độc dược tích tụ Đã xét toạt lục vũ vũ tàng của anh ta Trong cơn hấp hối Lý trí của Hùng bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút Cái tỉnh táo của ngọn đèn dầu sắp tắt Bỗng bùng lên rực cuối Anh ta vờ quạt bàn tay dính đầy đất đầy Nắm chặt lấy tay của bác ba tiệt Đang đến gần đó Bác ba Tâm Tâm nó về Nó về Giọng anh ta yếu đi Bác ba tiền trung trung nói Ờ Mày ráng nằm im đi Hùng ơi Hùng rắc đầu Nước mắt chảy dài Qua với bụng đất trên mặt Thành những dạch roan đổ Tôi biết tội tôi đâu Tôi đã trộn miếng chạy Trong thuốc chạy Giết nó Nó đào đớn đâm Giờ nó về Nó đâu cơm cho tôi ăn Cơm ngon Mà ráo bóng Đau quả bạc bạ ơi Cái lời thú tội muộn mạng của Hùng Làm cả phòng cấp cứu lành tanh Ai nấy nhịp nhau Ấn cả người Thì ra cái lời đồn đái là thiệt Thằng thầy giáo đào mạo này Giết vợ một cách tàn độc như vậy Hùng bóng trần mắt nhìn lên trần nhà trạm sát Anh ta cười Nụ cười méo sạch, đặn đặn Kìa, kìa, kìa Thầm tới kìa Mình... đẹp đem chào tới cho tôi hả mình? Hả? Hùng đưa tay dới lên cầu trùng Như đang đón lấy một cái chén vô hình Cảm ơn mình Mình thương tôi nhất Đừng Đừng bỏ tôi ngàn tâm Đừng bỏ tôi Tay Hùng buông tọc xuống Ánh mắt anh ta vẫn mở trường trực Nhưng đồng tử đã giãn ra bất động Hùng chết Chết trên cái giường bệnh lạnh lẽo Miệng vẫn còn dương chảy bụng đất Và mùi tự khí Trong khi sát của Hùng nằm chờ ở trạm xá Thì tại căn nhà Không khí còn âm u cấp trăm lần Chủ tướng công an Cùng mấy anh dân phòng đang phong tỏa hiện trường Làng thì sau khi được sức dầu Uống nước đường đã tỉnh lại Nhưng cô ta cứ ngồi trung luôn một cốc Mắt nhìn trân trân vô khoảng không Miệng lạm nhạm N Nó bò ra C Cái đầu nó rớt xuống Nó lôi tôi vô tổ bắt bà tiền từ trạm xá trở về Mặt mày xanh mét Bác bước vô Thấy chú Tuấn đang đứng cầm đèn pin sôi mối cái lưu gạo đầy nát và cái tủ chén đã mở trặt quát. Sao rồi chú Tuấn? Có tiện thế? Cái gì lạ không? Bác bà hỏi, giọng ngập ngừng Chú Tuấn ngăn mặt, lấy tay quệt một hồi tráng, nói Lạ lắm anh bà. Trong nhà hôi trình mù sát chết mà lục tung lên hết không thấy xác có ai cả. Chỉ có... Chú Tuấn chỉ đèn pin xuống nền gạch Anh coi nè Dấu chân Trên nền gạch In hạn chi chích những dấu chân trận Dấu chân bằng xình đen ướt ác Nhưng điều kỳ đa là Những dấu chân này rất nhỏ Thon dài, gón chân bè ra Là dán bằng chân đặc trưng Của phụ nữ đi ruộng nhiều Và đặc biệt Mấy dấu chân này đi cặp đôi với nhau Rất sát, bước ngắn Có chỗ còn kéo đê thành dạch dài Dẫu trần này Đi từ cửa sau vô bếp Rồi đi vòng vòng quanh cái bàn ăn Rồi đi lên lầu Mà anh coi kỹ đi Sình này không phải là sình sống bình thường đâu bắt bà cúi xuống Bóc một ít sình lên người Cái mùi tanh nồng hăng khắc sọc lên Tay bác ba trung bật bật Hất dội năm đất xuống Đất gò Đất xét trắng pha phẹt Đất này Chỉ có ở ngoài gò má thôi Mặt bác bà biển sắc Bác quay sang nhìn chú Tuấn Ánh mắt đầy giá kinh hoàng Xem lẫn bộ sự thật Mà bác đã che giấu trong lòng mấy bữa này Chú Tuấn Có chuyện này tôi nín thanh hổm rài Vì sợ người ta nấu tôi già mà nấu bậy Nhưng mà tới nước này là tôi phải nói à Bác bà nuốt nước miếng Nhìn giáo dắt xung quanh Như sợ ai nghe thấy Mấy đêm nay Tôi đi sôi ếch ngang qua cái mé sông Sau nhà thằng Hùng Tôi thấy Tôi thấy rõ ràng cô thắm đó Ngồi ngay cầu ao do gạo Chú Tuấn trao mày Anh ơi Anh thấy trong con thắm hả Không Nếu là dông thì nó bay là là Hay nó mờ mờ áo áo Đằng này tôi thấy tró mồm một nha Nó ngồi trộm hổm Cái tướng ngồi y như của người sông Tôi còn nghe tiếng nó Khua cái đổ tre xạo xạo dưới nước Tôi thấy nó Bận cái bộ đồ bà ba Mà nó ước mơ em hả chú Bác ba ngừng lại một chút để thở Rồi nói tiếp Giọng hà thấp xuống thì thầm. Nhưng mà, có một bữa, tôi thấy thằng Hùng. Khoảng 2 ba giờ sang, tôi thấy thằng Hùng nó đi từ ngoài gò má vô. Trên lưng nó, cổng cái gì đó nặng lắm. Nó đi khôn lưng, bước thấp bước cao. Cái thứ trên lưng nó, tay chân lòng thầm, đông đưa theo nghiệp đi á. Tôi tưởng nó đi ăn trộm củi hay giác bầu luôn Nhưng bây giờ ngắm lại nghe Cái mùi thôi mà tôi ngửi được lúc nó đi ngang Là cái mùi này đây nè Ngay tới đây, chú Tuấn dừng tóc cháy Một ý nghĩ điên trồ lé lên trong đầu người công an dày dặn xương chó Đi, anh ba Mấy đứa, xách đèn theo anh ra cầu mã, dẫn lên Cả đám người lục đục kéo nhau chạy ra khu đất gò phía sau dược nhà, nơi trùng cất thấm. Đường ra gò có một ứng um tùm nhưng đã thầy, có một lối mòn nhỏ xíu, cỏ bị rạp xuống, đất bị cày xới nát bấy. Nó lầy lội như có ai đó thường xuyên đi lại, kéo đê giật nặng. Dấu chân sinh đất in hằng trỏ rệt trên lối mọt đó, dẫn thẳng từ nhà ra mộ và ngược lại. Gió đêm thổi hiều hiều, lạnh bước. Tiếng côn trùng kêu rênh trị Đến trước ngôi mộ đất của thắm Chú Tuấn trội đèn pin sôi vào Tất cả mọi người đồng đoạn đứng thợ Có người hét lên một tiếng Trội bùm miền lại Ngôi mộ mới đắp chưa đầy 3 tháng Có trên nắm mộ Còn chưa kịp mọc đều Nhưng đất trên nắm mộ Đã bị đào xới tung toé Không phải bị chó bới Mà là bị người đào Lỗ quyệt đào nham nhở Đất dành tự tung Cái quan tài gỗ tạp rẻ tiền Nằm dưới hố sâu đó bị bật nắp Cái nắp quan tài bị cậy lên Nằm chổng chờ một bên Chú Tuấn rồi đèn Thẳng vào trong lọc quan tài Bên trong quan tài không có xác chết Chỉ còn lại một dũng nước đen ngộm Hồi thối Lót dài lớp giải liệm trách nát Và mấy tờ giấy có thuốc bắt Ủa Cái xác đâu rồi Một anh dân phòng lắp bắp Chú tuấn từ từ quay người lại, rồi đèn pin theo hướng chấu chân sình dẫn ngược về phía ngôi đèn pin quét qua những bụi cỏ dính đầy chất nhợt màu vàng. Những mảnh da thịt thối rữa bị vướng lại trên gai cây, cây mắt cọ. "Tối rồi!" Mất bà la lên giọng đi. "Khàn không? Nó đào một vỡ nó lên." Sự thật kinh hoàng dở lỡ ra như một cú tát trời giáng vào mặt mọi người. Cái dòng vẫn thường ngày bay lơ lửng vì tốc cơm đó chính là thắm. Cô ta đã dùng thân xác tối thượng của mình nhập hồn vào để giày vỗ đôi dằn phụ phụ này. Cái bóng người mà Lăng thấy cầm dao chặt thịt dưới bếp, cái bàn tay lạnh gắt nhịp nhúa nằm chen giữa hai vợ chồng trên giường mỗi đêm. Cái người ngồi cho cạo ngoài cầu ao mà bác bà thấy. Đó chính là cái xác chết đang phân vị của thắm. Trong những cơn mộng du điên loạn Đêm nào cũng lén ra mộ Cộng cái xác trương sinh của vợ chạy nhà, nhà Anh ta đặt vợ ngồi trên ghế Đặt vợ nằm trên giường Rồi trong hồ cổ thắm Giờ vợ, vợ đó đã nhập vào trong chính cái xác mục rửa Để có thể đi đứng Tạo ra những màn hù dọa kinh thiên độc địa Họ đã sống chung Ăn chung Ngủ chung với một cái xác chết tối rửa Suốt mấy tuần mà không hề hay biết Hoặc giả là chính bản thân của hồn biết Nhưng anh ta Đã lúng quá sâu vào cơn mê mùi bệnh quạt đó Vậy Vậy bây giờ cái xác đang ở đâu vậy Bác bà hỏi Giọng Trung Như sắp khóc Cả đám người nhìn nhau Ánh mắt họ đồng loạt Hướng về căn nhà tối thui đặc xa Nếu cái xác không ở trong quan tài gia tăng Hùng đã chết ở trạm xá Thì ai đang ở trong nhà Đúng lúc đó, từ phía căn nhà bóng gian đình một âm thanh quen thuộc, dọng lại trỏ một một trong đẹp trắng Là tiếng chạy đá nghiêng xuống lọc cối. Đám ma của thầy cháu Hùng chắc là cái đám ma nhanh nhất, gọn nhất và lành lẹo nhất trong lịch sử các ấp nhỏ gian sông này. Không kẹn không trống, không ai dám ở lại trực đêm canh quan tài. Người ta kể, lúc tẩm liệm, cái xác của Hùng trương sinh lên kinh dị lắm. Cái bụng anh ta căng cứng Như cái bóng bóng bơm nước Và bụng bỗng tàn, xanh lẹ Nhìn thấu cả mấy đường gân máu tím ngắt Chạy chằn chịch bên dưới Mấy ông đậu Tỳ lúc khiên cái xác của anh ta Bỏ vào trong hồn Mà tay chân trung đậy bẫy Chỉ sợ lỡ tay làm mạnh một chút Là cái bụng đó sẽ nổ tung ra Thì lúc đó lại khổ Lúc đầy nắp quan tài Bác bà đứng thấp nhang Mà tay trùng tới mức Làm trất cả báo nhang xuống đất Bắt nghe trỏ mộp mộp Từ trong cái hồn gỗ tạp chưa kịp đồng kín Có tiếng sủi bọt ốc ếch vàng rệt Rồi tiếng móng tay cào sụt soạt vào chách gỗ Y như người nằm trong đó chưa chết hẳn Đang cố bấu díu tìm đường ra Nhưng không ai dám mở nắp Mấy ông thợ đóng đinh dội dàng Đền búa tràn chát Đóng hết nắp quan tài lại một yên má đẹp hay không tính sao Giờ phải đem đi chôn cho lẹ Chắc cái mùi hôi nó bốc ra nồng nặng quá Đứng cách xa 10 thước Còn muốn ói mà. Hùng được chôn ở một gò đất quan tuốt ngoài biển trường trạm, cách xa khu dân cường. Và đặc biệt là cách xa ngôi mộ của thắm. Người dân sợ hai cái dông này mà ở gần nhau thì sống diện không có ngày nào yên ổn. Còn lại, ngay sau cái đêm kinh hoạt đó, cô ta biến mất dạng. Người ta nói cô ta bỏ của chạy trái người. Cái vali quần áo Sông phấn đắt tiền Cô ta bỏ lại hết trong căn nhà ma ám Không dám quay lại lấy Dù chỉ là một cái kẹp tóc Có người đi chợ quyện kể Thấy Lan ngồi lãm nhạm ở bến xe mặt mày giáo chát Hệ thấy ai mặc áo bà ba Màu mỡ gà Là cô ta đại la lên Rồi chui tọt xuống gầm ghế trốn Coi như đời cô ta Như vậy nó cũng tàn Căn nhà khang trang Của vợ chồng Hùng bị bỏ quang từ đó Cửa đóng then cài Có dại một lúc đầu người Mấy dây leo biệt biệt Dây tơ hồng bò lan kính cả đối đi Trường trên mái tôn Biến ngôi nhà thành một cái tổ quỷ âm u Và trục trợ Kể từ sau đó Không ai dám bén mạng tới nữa Dù là ban ngày Người ta đồn trận Hệ cứu trời chập choàng tối Đi ngang qua đó Gió sông tổ vô nghe u u Y như là tiếng người đang khóc Và nếu ai lớn gan Đứng lại nhìn kỹ vô cái cửa sổ Bếp đóng kính mít bụi bám đầy Họ sẽ thấy lờ mờ Hai cái bóng đèn in trên chất tường Một cái bóng ngồi im liềm Cái đầu cụt xuống Gật cù như đang ăn Cái bóng kia đi qua đi lại Tay cầm cái giá múc dáng điệu ân cần chăm sóc Tiếng chạy đá kíp kíp nghiêng xuống lòng cối nhẫn gian lên điều đặt mỗi đêm Qua với tiếng nhai rụt rụt Không bao giờ dứt Đó là bữa cơm gia đình vĩnh diễn, nơi kẻ bạc tình phải trả giá cho tội ác của mình bằng sự đau đớn đời đời kiếp kiếp với bàn tay chăm sóc của người vợ mà anh ta từng hãm hại. Luật nhân quả, lưới trời lòng lòng tuy thưa mà có lọc. Đến khi nhận ra thì chén cơm trên tay đã đầy ấp những bánh sạch quan nghiệt mất rồi. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dính chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay á, tôi không có cái gì để mà tôi nói á, tại vì cái lúc đầu là tôi đã có một cái suy nghĩ tôi nhan nhóm trong đầu là để cuối cùng tôi hỏi quý vị thôi có hay là không thôi cho nên là tôi không có quan tâm gì nhiều tới cái câu chuyện này. Mọi người Hồi cái lúc mà Anh đọc tới cái lúc mà Máu nhỏ ton ton xuống ngực Cái tự nhiên cái mình suy nghĩ Ủa Con ma Nó có mận áo ngực không ta <cười> <cười> Sao, sao tôi tự mẩy quá Nhưng mà thiệt tôi suy nghĩ vậy Ai biết trả lời giùm tôi thử coi Để tôi khỏi thắc mắc Chứ thiệt Tôi suy nghĩ cái cái máu chốt đã đệm chúng tôi hỏi mọi người coi thật sự là nó có hay là không